Anh quản lý công ty thiết kế tạo hình của anh Rio Chan Rio Chan Người gác trường đi tham gia chiến đấu Đã trở về bình yên vô sự